3.2 Diệp Chi Thu trầm ngâm một lát, nghệ nhân lại đến châm thêm trà Hơi nóng của trà mới qua chiếc cốc xứ mỏng trắng tinh truyền đến những ngón tay của cô Cô vô thức xoay xoay cốc trà Tôi hy vọng tôi sẽ là người đi cùng em đoạn đường tiếp theo Và tôi cũng hy vọng đoạn đường đó sẽ dài mãi mãi Vậy nhưng trong mắt em, trước đây tôi là sếp Bây giờ lại là ông chủ cũ chưa chưa đủ tư cách làm một người bạn bình thường được Chúng ta không thể có một sự khởi đầu dễ dàng Nếu có thì hy vọng đó cũng chỉ từ một kế mà thôi Bây giờ quyền chọn lửa là ở em Từ nay về sau tôi sẽ không quấy dày em nếu em không đồng ý Em hãy suy nghĩ sự lựa chọn nào tốt ình Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi sẽ chấp nhận quyết định của em vô điều kiện Tổng giám đốc Tăng đương nhiên không phải là người đầu tiên cầu hôn Diệp Chi Thu Và cũng không phải người đầu tiên hứa hẹn với cô về một điều vĩnh viễn Cô bất giác so sánh ông ta và Phạm An Dân, rồi lại đau đớn nhận ra rằng khi nhận được lời cầu hôn đầu tiên, cô hoàn toàn tin tưởng vào sự vĩnh viễn của tình yêu. Thế mà giờ đây, lời cầu hôn của Tăng Thành không hề làm cô rung động, nhưng khi nghe đến điều vĩnh viễn, trái tim cô vẫn loạn nhịp. Cô không cần phải ngước mắt lên cũng biết lúc này cánh đồng bên đường cao tốc vẫn đang ngút ngàn màu xanh biếc. Đó chính là cảnh xuân tươi đẹp. Từ khi phụ trách mảng kinh doanh, Cô phải đi công tác không biết bao nhiêu lần, từ trên máy bay, tàu hỏa, ô tô cô có thể quan sát cảnh bốn mùa thay đổi một cách mau chóng. Cô hoàn toàn thợ, Ở với những phong cảnh xung quanh, cái cảm giác ngưng phấn khi lần đầu tiên đến một nơi xa lạ đã mất từ lâu rồi. Ngồi bên cô, có khi là đồng nghiệp nhưng thường xuyên là những người xa lạ, cô đã quen với việc một mình lên đường công tác, chịu trách nhiệm toàn bộ về lịch trình chuyến đi, hành lý và sự an toàn của mình. Nhưng nếu thật sự đã có sự chuẩn bị đầy đủ, có người đồng hành thì là một điều vui vẻ Còn nếu không có ai đồng hành cũng không cần thiên cưỡng, có nhất thiết phải cần đến sự hứa hẹn không? Cô đã nhận lời yêu hứa chí hằng đó là lần đầu tiên bỏ đi cái nguyên tắc bắt mình phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện Chẳng cần quan tâm đến sự an bài của tương lai, chỉ cần thỏa mãn với việc hưởng thụ niềm vui trước mắt Cô cứ nghĩ rằng mình đã thỏa hiệp thành công với thực tại Không còn mơ mộng đến điều gì mãi mãi, nhưng lời nói của Tăng Thành suy cho cùng đã khiến cô xúc động. Cô biết rằng mình có thể dùng lý trí để điều khiển hành vi một cách tự nhiên cởi mở nhưng không thể dập tắt được niềm mong muốn nhỏ nhoi tận sâu thẳng trái tim. Cô chỉ có thể ra lệnh cho bản thân tạm thời không được nghĩ đến việc này, phải lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt công việc. Từ thành phố Bi trở về công ty, tiếp tục tập trung vào công tác chuẩn bị khẩn trương cho hội nghị đặt hàng. Thứ sáu, sau khi tan ca theo thông lệ ở Tín Hòa sẽ là cuộc họp toàn công ty, ông Thẩm Gia Hưng đến gần một năm nay rất ít khi có mặt ở công ty mà lần này cũng đến. Khi Diệp Chi Thu đến phòng họp, cô nghe thấy ông Thẩm Gia Hưng đang dạy dỗ Thẩm Tiểu Na. Bố nghe mẹ con nói là thời gian gần đây con không đi làm đều đặn, cứ đến thứ bảy cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Con ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận thiết kế thì càng phải làm việc nghiêm túc cho đúng với chức trách chứ. Thẩm tiểu na ủy hoài nói, con đang phối hợp với công ty quảng cáo làm bộ phát thảo các mẫu thiết kế cơ má, chẳng lẽ như thế không phải là nghiêm túc sao? Hơn nữa pháp luật vốn quy định ngày thứ bảy được nghỉ má, sao còn phải đi làm, sao cứ bắt con phải đến công ty chứ? Bố mẹ phải cẩn thận, sẽ có ngày công nhân họ kiện đến bộ lao động đấy. Các nhân viên ở bên cạnh đều nhìn chằm chằm xuống đất, mắt không liếc ngang liếc dọc. Thẩm gia Hưng vô cùng bực tức nhưng cũng không tiện nổi dóa lên ở đây. Đúng là cũng có tình trạng một số công nhân ở phân xưởng đã đến phòng tiếp dẫn của bộ lao động phản ảnh tình trạng tăng ca vượt quá thời hạn hay tiền làm tăng ca không đúng quy định của tín hòa. Lúc đó Lưu Ngọc Bình phải vất vả lắm mới dẹp yên được chuyện này. Diệp Chi Thu cười thầm, rõ ràng cô đã đặt vấn đề đó với Lưu Ngọc Bình yêu cầu bà ta cho nhân viên nghỉ ngày thứ bảy, nếu thật sự có công việc đột xuất cần phải tăng ca thì mới cân nhắc. Lưu Ngọc Bình tỏ thái độ không thoải mái nhưng vẫn đồng ý sẽ suy nghĩ thêm. Cô chào thẩm gia Hưng và Lưu Ngọc Bình rồi ngồi vào chỗ của mình. Cuộc họp bắt đầu, quản lý các bộ phận lần lượt báo cáo công việc của MinGF, sau đó tổng kết lại tình hình chuẩn bị cho ngày hội đặt hàng tuần sau. Cuối cùng là thẩm gia Hưng phát biểu, Đầu tiên ông ta khẳng định thành tựu mà tín hòa đã đạt được trong thời gian gần đây, chỉ ra việc quản lý thiết kế và sản xuất đã được tăng cương hơn, bộ phận kinh doanh có sự thay đổi đáng mừng. Diệp Chi Thu có dự cảm chẳng lành, quả nhiên sau đó ông ta tuyên bố, vì sắp mở ngày hội đặt hàng nên ông ta muốn thay đổi lại chiến dịch kinh doanh, tức là phải yêu cầu các đại lý và đối tác phải trả trước 50% giá trị đơn đặt hàng bằng tiền mặt. Tất cả mọi người dường như đều xứng sở trước những lời nói của ông. Diệp Chi Thu bỗng thấy đau đầu. Bởi quy định từ trước đến nay là khi đặt hàng chỉ phải đặt một khoảng tiền tượng trưng. Đến khi chính thức có đơn giao hàng thì mới hoàn trả đủ số tiền. Cách của thẩm gia Hưng cũng có một vài công ty áp dụng. Cô cũng biết rõ bên tố Mỹ yêu cầu của họ đối với bên các đại lý gắt gao hơn. Và số tiền đặt cọc cũng cao hơn nhiều. Thế nhưng hai năm lại đây tín hòa luôn trong tình trạng bị các đại lý rời bỏ từ khi nhậm chức phần lớn công sức cô bỏ ra là hy vọng ngày hội đặt hàng có thể xoay chuyển tình thế nếu như chỉ cách một tuần lễ nữa thôi là đến ngày hội đặt hàng mà đưa ra chính sách mới như vậy thì e rằng toàn bộ công sức của cô sẽ đổ xuống sông xuống biển hết nghĩ đến đây cô càng cảm thấy cõi lòng lạnh giá cô và vài người quản lý nữa nhìn về phía Lưu Ngọc Bình Lưu Ngọc Bình bím chặt môi không phát biểu lời nào Còn nghe thái độ của Thẩm Gia Hưng như thế, rõ ràng không có ý muốn bàn bạc với mọi người mà chính là mệnh lệnh, cứ chiếu theo đó mà thi hành. Nghĩ đến tin tức mà hôm đó Tây Môn kể với cô liên quan đến việc ông Thẩm Gia Hưng đấu giá đất, cô đành ngồi im. May mà lúc Thẩm Gia Hưng nói xong thì cô có điện thoại, vội đi ra ngoài nghe. Cả phòng họp ngồi im phăng phắc, chẳng ai muốn là người đầu tiên nêu lên ý kiến của mình. Thẩm tiểu na sốt ruột. Không có việc gì khác nữa chứ, con cũng phải đi đây. Thực sự việc này vốn chẳng liên quan gì đến con. Lưu Ngọc Bình than thở với con gái cưng của mình, Tiểu Na à. Con và Tổng Quản lý Diệp ở lại một lúc, còn những người khác có thể về suy nghĩ vấn đề này kỹ hơn. Sau khi mọi người đã đứng lên về hết, Lưu Ngọc Bình nhìn Diệp Chi Thu nói, Tiểu Diệp à, có gì cô cứ nói thẳng. Tôi hy vọng nếu có bất kỳ thay đổi nào về chiến lược kinh doanh đều nên thông báo trước cho tôi bởi tôi là người phụ trách bộ phận này. Nếu cách làm này của Tổng Giám Đốc Thẩm nhất thiết phải thi hành thì tôi xin giữ lại quan điểm của mình và không có ý kiến gì. Còn nếu như vẫn còn có thể bàn bạc thì tôi xin nói thẳng, tôi phản đối. Còn về lý do thì tôi tin rằng bà là người hiểu rõ hơn ai hết. Thẩm Tiểu Na trợn tròn mắt nhìn cô, chỉ thu thu, em thấy bố em nói không sai. Đặt hàng thì phải có đặt cọc mới chắc chắn. Hơn nữa cũng giảm thiểu được việc cứ lên đơn đặt hàng bừa bãi và đổi hàng lung tung. Cách làm này muốn áp dụng phải có tiền đề là mạng lưới đại lý kinh doanh phải được kiện toàn qua ít nhất 2 quý thử nghiệm, còn phải chắc chắn ít nhất là 80% doanh số bán hàng của quý sau. Bộ phận kinh doanh của ta trước mắt chưa thể đạt được trình độ đó. Tiểu Na, cô thấy bộ phận thiết kế đã đạt yêu cầu chưa? Thẩm Tiểu na nghe xong mới ngớ ra, cô căn bản chẳng sai khiến nổi mấy nhà thiết kế kia. Lỗ dịch thì chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho ra đời sản phẩm mới nên thường có mâu thuẫn với mấy nhà thiết kế còn lại. Chốc chốc lại đến cứu nại với cô làm cô khốn khổ Mà trong thời gian này cô thường xuyên có mặt ở công ty quảng cáo của đới Duy Phạm. Đương nhiên không phải vì tập trung cho ra đời an mơ mộ siêu tập mới. Cho nên nói đến sản phẩm thì cô chẳng biết gì. Mấy năm nay Lưu Ngọc Bình một mình cáng đáng sự vận hành của công ty, đương nhiên bà hiểu diệp chi thu nói có lý. Bà ta vốn rất quyết đoán, nói một là một hai là hai, nhưng hai năm lại đây công ty bất động sản của thẩm gia Hưng làm ăn thuận lợi nên ông ta dương dương tự đắc, còn tín hòa tình hình ngày càng đi xuống khiến bà ta không còn yêu thế nữa. Bây giờ chồng bà ta tự nói cần một khoảng tiền mặt lớn mà bà cũng chẳng có cách nào mà từ chối thẳng thừng được. Con gái thì chẳng giúp đỡ gì được cả Còn Diệp Chi Thu tuy ý kiến rõ ràng nhưng chẳng thể nhúng tay vào việc này Cho nên gánh nặng vẫn đè lên vai bà Nhất thời bà cảm thấy chán nản Đành khoanh tay nói Tôi biết rồi, việc này vẫn chưa có quyết định cuối cùng Mọi người ra ngoài cả đi Ra khô si phòng họp rồi thẩm tiểu na vẫn chưa hiểu vấn đề lắm Định sách túi ra về Diệp Chi Thu thở dài gọi cô ta lại Em có cảm thấy mẹ em đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn không? Bà ấy ở nhà hay ở công ty đều như một ông vua con ấy, có gì mà khó khăn chứ? Diệp Chi thu chán ngán, chị không định nhúng tay vào việc riêng của nhà em đâu. Nhưng kiến nghị này của Tổng Giám Đốc thầm chắc chắn sẽ khiến ẹ em và việc kinh doanh quý sau của công ty phải đối mặt với thử thách lớn. Hơn nữa trong tình trạng hiện nay cũng rất khó nói tín hòa có vượt qua được thử thách này không? Em là giám đốc thiết kế, dù em có ý kiến như thế nào với cách làm này đi chăng nữa thì với trách nhiệm của một người lãnh đạo em tờ tận tâm với công việc Theo chị em nên phản đối à? Em nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ xem sao, nhược điểm lớn nhất của việc mẹ em làm một ông vua con có lẽ là đã che hết mưa gió cho em Diệp Chi Thu chỉ có thể nói đến đây, đã sắp 8 giờ rồi Diệp Chi Thu chán nản nghĩ cuộc họp lần nào cũng kéo dài lê thê như thế nhưng chẳng có hiệu quả gì cả. Mà lần nào cũng xuất hiện một hoặc vài vấn đề làm cô đau đầu. Bên ngoài không biết trời đã mưa từ lúc nào. Cô gọi taxi về tòa nhà mình thuê cho. Vội vàng chạy vào trong. Bỗng phát hiện Phạm An Dân đang đứng ở cổng lớn. Cô vừa ngạc nhiên vừa chán trường nhìn anh ta. Anh còn đến đây làm gì? Phạm An Dân mặt mày xanh sao nhìn cô. Xin lỗi em. Lại nữa rồi Thật sự cô không biết nên nói gì nữa Anh không xuất hiện trước mặt em nữa Coi như là đã xin lỗi em rồi Phạm An dân cười buồn Chỉ về phía sau lưng cô Cái đó thật sự không phải là ý của anh Anh cũng vừa mới biết thôi Anh vừa đến nói chuyện với công ty quảng cáo hồi lâu Họ nói đã nộp tiền cho công ty quảng cáo rồi Nên chắc sẽ chiếu luôn một tuần Diệp Chi Thu quay đầu lại Qua làn mưa nhỏ, cô thấy trên nóc tòa cao ốc, ở góc chết bên kia đường có đặt một màn hình LED to đùng đang chiếu cảnh một đôi uyên ương mặc áo cưới đang tạo dáng chụp ảnh trên bãi biển, trên nền trời xanh, biển biết là là váy cưới bay bay, hình ảnh rất rõ nét, đó chính là Phạm An Dân và Phương Văn Tịnh. Rồi hình ảnh biến chuyển, xuất hiện một dòng chữ to bằng tiếng Anh cùng với đóa hoa chạy ngang màn hình: "I want to be with you forever". Bên cạnh Chi Thu có hai cô gái đi ngang qua cũng dừng lại chăm chú xem đoạn băng đó rồi ngưỡng mộ khen người, ôi lãng mạn quá Tiếp sau đó là hình ảnh quảng cáo rượu Tây mà Diệp Chi Thu đã xem rất nhiều lần Cô quá kinh ngạc, chắc sẽ có ngày tôi bị các người bức hại đến mức thành ra ảo tưởng mất thôi, đây là thủ đoạn gì vậy Anh hôm nay cũng mới biết, đó là do gia đình cô ấy sắp đặt Trước mặt là đại lộ chính của thành phố nên màn hình LED này quá bắt mắt Bình thường trên màn hình luôn phát những đoạn quảng cáo và các quý tuyên truyền Diệp Chi Thu nhầm tính xem phí quảng cáo mất khoảng bao nhiêu Bởi cô biết muốn quảng cáo liền một tuần ở vị trí này thì chi phí không hề nhỏ Cô chậm chậm quay lại nhìn Phạm An Dân Các người có ý sắp xếp trình chiếu ở chỗ này Chắc là để hình tôi xem nhỉ, coi trọng tôi quá đấy Cô cười trăng lớn Rất hay, rất sáng tạo, rất hao tâm tổn sức, rất. Đột nhiên cô không nói gì nữa, chỉ mỉm miệng nghiến răng. Em đừng chấp cô ấy, tính cô ấy trẻ con, luôn không có cảm giác an toàn. Có lúc tự nhiên làm những chuyện rất điên rồ mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Phạm An dân thở dài một tiếng, tinh thần mệt mỏi. Đúng vậy, anh lại đang làm cái việc xin lỗi và giải thích thừa thái này. Chắc em sẽ chẳng chấp nhận cô ấy. Ngay cả với anh, em cũng chẳng còn trước mắt để ý tí gì nữa rồi Diệp Chi Thu bóng bút lên cơn giận Cô nói là cả giọng Có lúc tôi thấy người không so đo tính toán Thì cuộc sống toàn gặp chuyện đen đuổi Những người khác cũng sẽ không khách khí Mà đem tất cả những điều cô ta đáng bị hay không đáng bị như thế Để đổ hết lên cô ấy và cảm thấy đó là lẽ đương nhiên Các người đang làm cái gì đây Sao không quay luôn vài đoạn phim nóng vào cho hả cái cơn muốn phô diễn của các người Phạm An Dân cũng nghiến chặt răng không phải như em nghĩ đâu thu thu, khi chụp những ảnh đó anh nghĩ là để đặt chúng trong lễ cưới. Anh chỉ muốn là để em biết rằng, anh không làm việc đó, bây giờ có nói thêm gì nữa cũng là thừa thôi. Em có nhớ anh từng nói em không cần phải tha thứ không? Đúng không cần nữa, sự tha thứ đối với anh giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Anh chỉ còn cách đi con đường mình đã chọn, sau này anh sẽ nhắc nhở cô ấy. Đảm bảo sẽ không đến quấy giày em nữa. Diệp Chi Thu quay đầu lại nhìn, khuôn mặt anh ta vẫn thanh tú như xưa. Trước đây anh ta chỉ là một công nhân kỹ thuật, một công ty vốn nước ngoài nên trên khuôn mặt vẫn mang nét thư sinh, nụ cười vui tươi thoải mái và mang nét gì đó của trẻ con. Còn bây giờ dưới ánh sáng của đèn đường, khuôn mặt anh đã mang vẻ u sầu và lạnh lẽo. Cô chợt nhận ra lúc này cô nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ với những hành động kỳ cục. Nên những lời nói căm hận đang chất chứa chỉ muốn bung ra khỏi miệng bỗng tan biến Cô nói với bản thân mình chẳng ai phải nhọc lòng tìm hiểu về hành vi của những kẻ xa lạ Mọi bực tức bỗng tiêu tan Cô lạnh lùng nói Sự bảo đảm của anh chẳng đáng giá một xu Nhưng tôi vẫn hy vọng anh hãy ghi nhớ điều đó Bây giờ tôi với anh chỉ như người qua đường Giữ chút lịch sự xá giao là được rồi Không nên làm phiền nhau thêm nữa Cô vòng qua anh ta và xảy bước vào tòa nhà, về đến phòng của mình cô hủi đầu và tắm rửa, sau đó cô lôi trong tủ lạnh ra loại rượu ngọt của Bách Lợi, ngồi trên ghế sofa vừa uống rượu vừa mở máy tính xách tay chuẩn bị đối chiếu lại các tư liệu về đối tác kinh doanh, dự đoán xem chính sách mới mà thẩm gia Hưng vừa tuyên bố hôm nay sẽ có những ảnh hưởng gì. Nhưng cửa phòng đóng kín nên không khí ngột ngạt, tâm trạng của cô khó có thể bình tĩnh lại được. Cô đặt máy tính xuống, uống một ngụm rượu, đi đến ban công mở cửa, gió mát mang theo những bụi mưa phả vào da mặt. Cô cúi đầu xuống, nhìn từ tầng 27 xuống, cái màn hình LED đó chỉ hát hiu ánh sáng lay động chứ không hề nhìn rõ hình ảnh. Cô tự giận lòng, người ta muốn tiêu tiền theo cách nào cũng chẳng có liên quan gì đến mình cả. Đó chỉ là một trò vô chương của một cô gái vừa có tiền lại vừa ấm đầu, nhưng đúng là cô không thể bình tĩnh được. Hàng chữ tiếng Anh đó cứ chấp chới trước mắt cô. I want to be you forever. Forever, có lòng tin vào tương lai đến như thế thì mang ra để khoe khoang cũng là đáng lắm chứ. Thế nhưng ai là người sẽ cùng bạn đi đoạn đường sắp tới? Ai sẽ đi cùng bạn đến cuối đời? Những hạt mưa lất vất cứ hát vào khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô. Cô cười đau khổ rồi nghĩ cứ dằn vặt bản thân mình như thế này thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Từ khi nhận được lời cầu hôn đột ngột của Tăng Thành, mấy ngày liền đầu óc cô cứ căng như dây đàn. Đã mấy đêm cô ngủ không yên giấc, cuộc họp hôm nay ở công ty càng làm cô mệt mỏi, cứ như bị đè nén vì không kham nổi cọng rơm cuối cùng vậy. Cô lùi mấy bước, dùng sức đóng chặt cửa lại, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy túi sách và đi thang máy xuống lầu. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com. Thứ Chí Hằng thứ đến thứ tư và thứ bảy là đi đánh cầu lông với Vũ Mục Thành. Từ khi hẹn hò Diệp Chi Thu Anh quyết địch ưu tiên dành thời gian cho cô, để hai người gặp gỡ vào thời gian dành cuối tuần nên lịch đánh cầu lông chuyển thành thứ ba và thứ sáu. Vũ Mục Thành chỉ cười và vui vẻ đồng ý với sự thay đổi nhỏ đó. Sân họ đánh cầu lông nằm ở một khu nhỏ gần ngoại ô nơi Vũ Mục Thành ở. Đánh xong trận cầu lông, Vũ Mục Thành mời hứa Chí Hằng về nhà đến món canh mà tạ Nam nấu. Khi hứa trí hàng mới đến đây, anh ở nhờ biệt thự của Vũ Mục Thành một tuần. Căn biệt thự đó nằm trong một khu dân cư nhỏ, đối diện với căn biệt thự mà vợ chồng Vũ Mục Thành đang sống. Nơi đây gần hồ rộng, quang cảnh thoáng đáng. Khi màn đêm xuống, còn có chật tự viên dắt chó đi tuần kể cả khi trời mưa lất phất Khắp nơi đều có không khí ấm áp, yên bình. Mục Thành này, cậu đã ở những nơi náo nhiệt như nu dốc, thượng hải. Thế mà vẫn quen với cuộc sống nơi đây sao Hứa chí hằng cảm thấy nơi đây quá hẻo lánh Ở đâu không quan trọng Mình thích sự yên tĩnh ở nơi đây Có điều mình vẫn muốn mua một căn hộ trong thành phố gần với công ty của tạ nam Để đỡ lo lắng về khoản lái xe đi lại của cô ấy Thật không chịu nổi cậu rồi Hàng tháng đi công tác Tạ nam toàn phải lái xe trên đường cao tốc đấy Cậu quá cường điệu vấn đề lên rồi Chúng tớ định có con Cô ấy muốn tớ cai rượu, còn tớ đề nghị cô ấy xin làm việc trong tỉnh thôi không đi công tác nữa. Đương nhiên là hai bên đều phải cố gắng mới được. Thảo nào bữa tiệc hôm qua cậu không động đến một giọt rượu nào. Sau này mình gọi cậu ra ngoài làm vài ly giải sầu chắc cũng miễn bản rồi. Vua Mục Thành chỉ cười mà không nói gì. Lúc này họ đã đi đến trước tòa nhà của anh ở. Theo thói quen anh ngẩn đầu lên thấy căn hộ ở tầng 4 của mình có ánh sáng mờ mờ qua cửa sổ nụ cười trên môi càng rãng rỡ. Dùng xong món canh, phứ chí hàng trào rồi lái xe về nhà. Sau khi vận động cơ thể tuy mệt mỏi nhưng cũng thư giãn, những hạt mưa nhỏ làm cho bầu không khí sạch sẽ và khiến cho con người ta thư thái. Trên đại lộ tân Giang rộng lớn phía trước, xe cổ nườm nược, mặt đường ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn đường và đèn xe. Phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi dần về phía sau. đi CDO trên xe đang phát một tiết mục âm nhạc. Người dẫn chương trình với chất giọng êm ái nhẹ nhàng đang giới thiệu một loại bài hát xưa. Hứa chí hàng trước đây vẫn thích dòng nhạc giác. Nhưng bây giờ anh cảm thấy dòng nhạc du dương này thật thích hợp với một đêm mưa yên bình như thế. Và cũng rất ăn nhập với tâm trạng anh lúc này đang nhớ đến Diệp Chi Thu. Gần đây, cứ mỗi khi nhàn dỗi là anh lại nhớ đến cô. Cô vẫn bận rộn như vậy, thi thoảng còn đi công tác ngắn ngày, chỉ có thể gặp anh vào mỗi cuối tuần. Có thể nói hai người hoàn toàn giữ cuộc sống riêng ình, cách yêu nhau đầy lý trí như vậy lúc đầu làm anh cảm thấy rất thoải mái nhưng dần dần một suy nghĩ lạ lùng cứ lớn dần trong anh. Anh bắt đầu nghĩ, nếu lúc nhàn rỗi anh lại nghĩ đến cô, có lẽ đó là điều anh hy vọng hai người ở gần nhau nhiều hơn và cùng nhau chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu trong lòng cô có điều gì ác cảm với căn nhà đó thì có lẽ anh nên đi tìm căn nhà khác Hứa chí hàng lái xe vào bãi độ của khu chung cư Tân Giang Hoa Viên Khi xuống xe anh dừng lại ngước mắt lên trên ngắm nhìn Anh nghĩ ai mà có thể cười mãn nguyện với một căn phòng như vụ mục thành nhỉ Gia đình và căn nhà suy cho cùng vẫn là hai khái niệm Xem ra người bạn trí cốt của anh đã được đào tạo để trở thành người đàn ông của gia đình thật rồi Anh nhớ đến dịp chi thu, nụ cười lại thấp thoáng trên khóe môi. Lúc đó Tây Mon cũng lái chiếc tô ta vào đổ cạnh xe anh. Cậu ta và tiểu phán xuống xe, cậu vừa đi vừa lên giọng dạy rổ tiểu phán. Bà cô của tôi ơi, mai em đi với anh cũng được nhưng đừng có gây chuyện đấy nhé. Người ta có cưới xin đàng hoàng, ông Phương đó và chú của anh lại có quan hệ làm ăn. Mình dù sao cũng là khách mời có tên trên thiếp cưới. Em đừng mang cái bộ mặt đưa đám ấy nữa Cũng đừng ăn nói linh tinh cho sướng cái miệng đấy Tiểu Phán cười Thôi được rồi Em chỉ muốn xem xem tổ chức đám cưới trên du thuyền như thế nào Chứ không thì ai thèm chứ Hai người chào hứa chí Hằng rồi cùng đi vào đợi thang máy Tiểu Phán kéo cánh tay Tây Môn nũng nịu Em thích tổ chức đám cưới ở nhà thờ cơ Anh Tây Môn Lúc nào mình đi đến nhà thờ ở phía sau kia xem nhé Được thôi Có điều người khác gọi anh là Tây Môn thì kệ họ Nhưng xin em đừng gọi anh thế nữa được không Hôm qua mẹ anh nghe em gọi thế bà không vui đâu Hay em muốn làm fan Kim Liên thật đẩy Chỉ tại chị Thu Thu nghĩ ra cái biệt danh này làm đời anh đi tong rồi Hứa chí Hằng nghe đến tên Thu Thu bất giác giật mình Tiểu phán cười, hi hì, hì, giải thích cho anh nghe về nguồn gốc của biệt danh đó Hứa chí Hằng nhớ lại có lần Diệp Chi Thu bông đùa về nghề nghiệp của anh Nhớ ra thi thoảng cô ấy để lộ tính hài hước tinh nghịch với những việc xung quanh anh cũng bật cười. Ba người cùng bước vào thang máy, tây môn thở dài than vãn. Tiểu phán à, em phải biết giữ mùn giữ miệng chứ. Lần trước em đã nói ẩm lên cái chuyện anh Phạm bị gãy chân ngay trước mặt chị Chi Thu rồi. Em không thấy chị ấy không hề muốn nhắc đến những chuyện đó sao. Nếu em gặp được chị ấy thì nhất định không được nhắc đến đám cưới ngày mai nhé. Mai là đám cưới của ai vậy? Hứa trí hàng không thể im lặng nữa Bạn trai cũ của, của chị Thu Thu Tiểu phán nói Cặp với con gái của một ông chủ xây dựng cỡ bự vì thế nên bỏ rơi chị Thu Thu Căn hộ mà anh đang Ở vốn là họ mua khi sắp kết hôn đấy chứ Hay Đêm mai gia đình đó còn thuê một du thuyền sang trọng làm đám cưới trên mặt sông Tổ chức hoành tráng lắm Nghe nói còn đốt pháo hoa nữa À Tây Môn anh nghĩ xem chị Chi Thu trông thấy cảnh họ phu chương như vậy sẽ nghĩ thế nào. Em khỏi phải lo, chị Chi Thu làm gì có thời gian mà để ý đến bọn họ.